Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lại cho xe tải rời đi Bây giờ ông nhìn qua bên kia đường Người phụ nữ ấy đã không còn đứng ở đó Ông buồn những tiếng chửi thề Ông quay lại bước vào bên trong Nhưng khi toàn bước lên thềm nhà Thì ông có cảm giác như ai đó đang nhìn chầm chầm vào ông Ông quay người lại thì chớ chiêu thay Người phụ nữ ấy lại đang đứng ở ngoài cầm Ông Hiếu buông tiếng chửi thề rồi lao nhanh ra cầm Không kịp xóa đôi dép Nhưng mà điều ấy lại làm cho ông tén lăn sóng xoài ra nền đất vì ông bị trượt vũng nước. Lồng gồm bò dậy, ông hướng mắt ra ngoài cổng và tức giận. Mẹ nó chứ, cứ như hồn ma vậy. Lúc gần lúc hiện, đừng có để tao bắt được. Vừa trở đến đó thì ông nheo mắt nhìn ra ngoài cổng. Có một tờ giấy gì đó đang được kẹp ở song sắt. Ông bước lại gần rút tờ giấy ra màn đọc. Hãy cẩn thận, ông sẽ phải trả giá. Ông Hiếu liền dùng mình về không phải đọc được những trọng chữ ấy trong đầu của ông Hiện tại có một tiếng cười ma quái đang vang lên Sau tiếng cười ấy là một giọng điều âm vang từ âm phủ vọng lại Ông sẽ phải trả giá Hãy nhớ lấy ông sẽ phải trả giá Dứt câu thì một tiếng hét nữa như là một chiếc loa công suất lớn ghim vào tay của ông Làm cho ông phải ngồi thụp xuống lấy tay ôm chặt lại Một lúc thì tiếng hét đó đã không còn nữa Mặt mũi của ông bây giờ đang tái xanh lại. Nếu cắt thì chắc có lẽ không còn một giọt máu nào. Ông Hiếu đứng lên bước vội vào trong nhà vì ông nhớ ra ông còn có việc phải làm ở trong đó. Tiến về phòng của con trai đang bị trói ông tiếp tục ngồi xuống. Mắt không rời khỏi Vũ, mặt thì đánh lại ông liền nói. Mày muốn cai bắt buộc hay là tự nguyện? Vũ bây giờ đang mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng của ông Hiếu. Cậu giật mình nhìn ông Hiếu lo sợ ấp ống hỏi. Ý, ý ba là sao? Ông Hiếu vẫn nghiêm nghị nói Bắt buộc là mày phải đi cài nghiện Còn tự nguyện thì mày sẽ phải bị nhốt như thế này Ở trong phòng của mày Dạ bà ba, bà ba cho con ở nhà Còn con không muốn đi cài nghiện đâu bà ba. Được vậy thì bây giờ lết về phòng đi Ông Hiếu nói xong Thì đứng lên bước nhanh trở về phòng của Vũ Ông đứng đợi một lúc Thì Vũ cũng đã lết đến nơi Cậu tự động lết vào trong phòng Và điểm đến của cậu là góc phòng gần nhất Ông Hiếu đóng sầm cửa lại Khóa cửa lại bằng một ổ khóa lớn Sau đó mới ra khỏi nhà Ông chạy thẳng đến bệnh viện Trên tay lình kình toàn là đồ đạc nhu yếu phẩm Cần thiết cho một người nằm viện Đang tiến vào trong phòng thì Ông Hiếu thấy bà Hiền tỉnh lại Ông vội chạy đến bên vợ giọng lo lắng Bà không sao chứ Giọng của bà Hiền vì mệt cho nên vẫn còn thiểu thảo Tôi không sao Bà Hiền nhìn ông Hiếu lo sợ Lại tiếp tục thiểu thảo Phụ có sao không ông Bà vừa nhắc đến thằng con trai của mình Thì mặt của ông Hiếu đành lại Đã bị mãi nhập tôi đã nhốt nó ở nhà rồi Bà Hiền lúc này Giọng lo lắng và thẳng thốt Nhưng vì còn mệt cho nên giọng của bà Yếu ớt nói mã nhập sao Rồi ông có kiếm được thầy đạo cho nó chưa Hay thôi để em gọi cho Bà Hiền nói đến đó Thì loay hoay tìm điện thoại Nhưng ông Hiếu lúc này cầm lấy tay của bà lắc đầu Rồi ông tiến lại gần bà hơn Để thì thầm Thế nào mà chữa nổi cho nó Thì ma nhập nhưng mà là ma tuy Bà Hiền lại vô cùng bất ngờ Trích câu nói của ông Hiếu Vậy sao hôm bữa ông xét nghiệp Đó lại không ra Ông Hiếu cũng lo lắng ra câu hỏi của vợ Mặt của ông Đâm Chiêu Thì tôi cũng đã nghĩ đến cái chuyện đó đây Bà Hiền bây giờ ngồi tựa lưng Và thành giường để suy nghĩ một hồi lâu Bà lại tiếp tục lên tiếng Hay là Nói đến đó thì bà thích chồng của mình Chầm chầm và chờ đợi câu trả lời Nhưng suy nghĩ sao bà lại nói Chắc không phải đâu Ông Hiếu lúc này liền thắc mắc Bà nói gì vậy Tôi đang nghĩ là đưa con gái nó vào thăm thẳng Vũ hôm nó bị ông đánh đó Đã đưa tiền cho y bác sĩ bệnh viện Để tráo đổi kết quả xét nghiệm Nhưng mà Bà lại tiếp tục bỏ dở câu nói Ông Hiếu hối thúc Nhưng mà sao Bà nói đại ra xem nào Nhưng mà tôi nghĩ không chắc phải con bé đó đâu Vì nó nhìn hiền lành lắm Chắc nó cũng không biết thằng Vũ nhà mình bị nghiện đâu Ông Hiếu nghe đến có một người con gái trong chuyện này Thì ông lại tiếp tục tò mò Đưa nào Bà Hiền dừng lại một chút để suy nghĩ Sau đó bà Liên nói Hình như con bé đó tên là Thảo thì phải Nhưng mà tôi nghĩ không phải nó đâu Nhìn nó hiền lành lắm Không phải loại ăn chơi đàn đúng Ông Hiếu tỏ rõ sự khó chịu trên gương mặt Vậy thì bà nhìn thằng con trai của mình xem Bà Hiền nhìn ông gật đầu tỏ ra lo sợ Ông Hiếu chủ động nói qua chuyện khác Để vợ mình khỏi lo lắng Nhưng bà Hiền vẫn tỏ rõ sự lo lắng và hỏi lại: "Vậy bây giờ ông tính sao?" Ông Hiếu tiếp tục với một thái độ buồn rầu. Tôi hỏi nó rồi, nó muốn nó tự cai. Cho... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net